Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái của hắn tới, lòng của cô mới phiếm chua, tìm mới bắt đầu đập lặt, hóa ra lòng của cô đã. Cái quỷ quái gì vậy chứ? Cậu nghĩ rằng 6 năm trôi qua, cô lại bị hắn biến trở về ngu ngốc một lần nữa, bởi vì chuyện này mà lòng dạ rối lặn Gặp lại hắn, em có cảm giác vui vẻ sao? Vui vẻ ư? Lương nhược dù thuộc chế nói. Nói thật ra em đối với hắn, vẫn còn chưa rõ ràng. Lâm dân dân ngờ mặt lên trời cười to. Nói như vậy, anh đã có tình địch rồi sao? Lương nhờ dô nhìn hắn với ánh mắt hoàng sợ. sân ca không phải là như vậy. Em đối với hắn không phải là loại cảm giác này. Chính là hắn đột nhiên xuất hiện, làm làm cho em có một chút trở tay không kịp. lần dân dân vỗ nhẹ bà vai của cô rồi ôn nhu nói. Em có cảm giác phải hắn hay không? Anh không cần biết. Dù sao anh thích em, luôn đối tốt với em. Đấy mới là trọng điểm. Ở trong ngực của cua San ca cô cảm thấy có sự che chở ấm áp nhưng liền gần như thế sau năm trước cũng ở trong lòng của kỳ mại khải chưa bỏ ấm áp cùng che chở tự hồ còn có cả sự say mê trong đó cảm ơn anh sơn ca không cần phải san ca khong ký ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay Ừ. chúng ta sẽ gặp lại ở đại bắc Ừ. lương nhược dù choán một nụ cười ngọt ngào kỳ mại khải ánh mắt nhìn thấy một màn nùng tình ý mật Vợ trước cùng bạn trai của cô gắt cao ôm nhau, ngọt ngào nói nhỏ. Hắn quay đổ đi, còn người đen lóe ra một tia ưu lãnh. Lại nói đến chuyện quay về Đài Bắc, thật sự là một đoàn loạn mà. Hành lý đa số đã thua dọn xong chuyển tới Đài Bắc. Bộ phận này coi như là đơn giản, mà phức tạp chính là tin tức cô quay về Đài Bắc bị truyền ra. Rời khỏi Hoa Liên ngày đó, trong nhà có một đống người, bằng hữu hàng xóm, đồng nghiệp, tiền viện, nhất thời giống như một cái chợ Cô vội vàng đóng gói đổi tùy thân, vội vàng tốt đẹp, vội vàng nói cho Minh Châu biết rõ công việc, vội vàng cùng với mọi người nói lời ly biệt, quay về Đại Bắc chiếu cố đứa nhỏ, lại nói một lần, rồi lại một lần. Các bằng hữu nhiệt tình, chỉ cho nàng cách phương pháp dạy con, giới thiệu các vườn trẻ tốt nhất, thẩm nghĩ muốn khuyên cô ở lại hoa liên. Buổi chiều phải đến vi trường, mắt thấy thời gian sắp phát muốn tới, cô vẫn còn cùng với bằng hữu nhiệt tình tiếp tục nói chuyện viếm. Cuối cùng cũng có một chút không gian riêng. Kỳ Mai Khải thấy vợ trước quán bận rộn giống như quay phòng quay thì cất tiếng hỏi. Cô bề bộn thật là nhiều việc đi. Lương Nhật Du nếu như ngừng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt của mình, đích thịt là chồng trước có điểm căm giận nói. Cái này còn không phải là rõ ràng sao? Đang nhẽ cô phải nói với tôi về cái hội lưu luyến này. Hắn nhằn nhặt đề nghị. Anh có cho tôi thời gian sao hả? Cô cực kỳ kinh tường hắn. Đúng vậy là không có còn họ cũng chỉ là không nỡ mà thôi. Cô thường cho hắn một cái quét mắt. Cô nghĩ muốn đi vòng qua hắn. Nhưng không ngờ cái tên nam nhân này lại dùng tay ngăn trở đường đi của cô. Phải thật là không nỡ. Cô cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này. Kỳ mại khải nhìn hai ánh mắt đỏ hồng của cô. Nhìn qua một buổi sáng nay cô chảy biết bao nhiêu lần nước mắt. Vì bằng hữu của cô, hàng xóm của cô, ở nhà máy hiệu quân của cô, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến may hieu uon cua co lam cho đó ly hôn. Ngày cô rời khỏi Đài Bắc, Mọi hứa hẹn với hắn chẳng nhẽ đều là có lệ thôi sao? Đột nhiên hắn thực sự muốn biết đáp án này. Cô ngừng đầu trưng mắt nhìn hắn. Tôi đã lựa chọn là sẽ quay về Đài Bắc. Anh cho rằng tôi chỉ là thuần miệng nói ra hay sao? Có thể. Cô cầm tức nhìn nam nhân trước mắt thật sự là một tên không có lương tâm. Thái độ của hắn thật sự đã bày hết ở trên mặt rồi. Sự nghiệp cùng với con, tôi đương nhiên sẽ chọn con. huống hộ ở dù Đài Bắc thì tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc của mình. Bởi vì bạn trai của cô sẽ giúp cô sao Trong lời nói của hắn có nồng động sự ghen tuông Trời ạ Trên thế giới này tại sao vẫn còn nam nhân hay để ý như hắn vậy chứ Nhưng cô cũng hiểu trồng chúc của cô không phải là đành ken tuông Mà hắn chỉ đang bảo vệ lòng tự trọng của hắn mà thuê Anh thực là so đo khi tôi quen bạn trai sao Không nên sao Cô vẫn còn là mẹ của tiểu vũ Đang nghe tôi nên biết cô đang quen bạn trai mới phải Tình nhân của cô đang làm ảnh hưởng tới con của tôi Cô nắm chặt tay thành hai năm đấm cười lạnh nói Anh quen với bạn gái cũng không nói cho tôi biết đâu Cho nên tính là hề nhau sao Đúng vậy Cô lớn tiếng nói Nếu kỳ đại luận sư không có chuyện gì khác Tôi đang vội Cô hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng với hắn nữa Vội vàng để nói nói chuyện phiếm sao Đúng Hắn đưa mắt nhìn chung quanh bốn phía Bạn trai của cô giống như là nam nhân ở đây Vòng quanh lượn quanh Cùng với ai cũng đều tốt Nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ý coi chồng chúc của cô như là không trông thấy. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ken tị. Loại tình huống này bất luận kẻ nào đều đã muốn tức giận rồi, đây chính là vấn đề lễ phép. Tôi xem cô cùng mọi người nói chuyện chia tay lưu luyến. Không nên sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc